Kỳ thực Thu Hàng Duệ đã sớm phát hiện quan hệ giữa Bạch Vũ Mộng và Lam Hảo Thần không bình thường, cũng phát hiện Lam Hảo Thần vô cùng thân thiết gọi Bạch Vũ Mộng là Mộng Nhi, nhưng hắn cũng muốn thấy Bạch Vũ Mộng vui vẻ. Không biết vì sao, hắn thật sự thích nữ tử này, nhưng lại không phải là tình yêu nam nữ, mà chỉ thuần túy thích, thuần túy muốn sủng nàng, cho nàng những thứ tốt nhất. Chuyện được phát tại trang web Chuyện audio mới chấm com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 cầm một bao thuốc giao cho nàng. Hận Nhuyễu hiểu gật đầu, thầm nghĩ đến, tiểu thư đối xử với cô gia thật tốt. Hiện tại trong cảm nhận của các nàng Lam Hạo Thần đã được thăng cấp lên làm cô gia. Bưng một mâm hoa quả tới chỗ Lam Hạo Thần, mời hắn ăn giải khát, đồng thời dùng ánh mắt ám chỉ hắn lấy thứ giấu trong mâm trái cây. Lam Hạo Thần nghi hoặc nhận lấy, Hận Nhuyễu cười bước đi.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 Sao có thể bởi vì tái hoa đến bất ngờ mà thay đổi được dung mạo chứ Mắt Bạch Vũ Mộng đầy thâm ý nhìn Thượng Linh Sương Liền mang theo hận nhuế đi lên lầu Cái liếc mắt của Bạch Vũ Mộng Làm cho Thượng Linh Sương dùng mình ánh mắt kia Sao có thể khủng bố như vậy Sau khi vào phòng Hận nhuế vẫn nhìn không được lên tiếng hỏi Tiểu thư vì sao ngươi không né Sao lại để bọn họ thấy dung mạo của ngươi